Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net một cách tàn ác như thế thì làm sao đem bán được huống chi cả thành phố mới chỉ có hai tiệm nữ trang mà tiệm nào cũng là chỗ quen biết của bà chủ hoa gấm bởi bà là khách hàng quan trọng của họ óm lại là phải đem tiêu thụ ở chỗ xa chốt lạ để không ai biết Trần Bảo giao cho cái chắc châm từ trong buồng bước ra Nhìn mọi người gật đầu. Vâng, cứ giao cho em, ờ, các anh đàn ông không có thạo bằng em đâu." Dứt lời, châm quay vào buồn vì đang dọn dẹp. Đông nhìn theo châm thở dài không nói. Đông vẫn mang mối hận tình âm ỉ vì Đông quen châm trước, từng nhiều lần rủ châm đi chơi mà lần nào châm cũng từ chối, lấy cớ phải ở nhà phụ mẹ. Đông ngây ngô cứ tưởng châm là con gái nhà lành đứng đắn. Bất chợt một ngày, Trần mang châm về ôm ấp ngay trong nhà của Đông. Nỗi đau đớn lớn lao quá, làm Đông trào nước mắt. Bởi vì so với Đông thì Trần thua hết về mọi mặt. Trần người gầy gò, mặt chót, lúc nào cũng nhăn nhó. Cái duy nhất hơn người có lẽ chỉ là sự hung bạo liều lĩnh mà thôi. Đến với Trần một lần rồi thành thói quen, cứ vài ngày châm lại sang cho Trần ôm ấp. Dĩ nhiên mỗi lần như thế, Đông lại phải khăn gói ra đi để nhường hẳn cái giang sơn kín đáo này dành riêng cho Trần và Trâm. Đông thường lang thang ra phố, vừa lồi thủi bước đi, vừa hình dung giờ này hai đứa đang quằn quại với nhau trên giường Cảnh tượng ấy hiện rõ trong trí đông làm gã muốn ngộp thở, tiếc thay cây quế giữa rừng để cho thằng Mán, thằng Mường nó leo. Thật ra thì đông cũng có hơn gì trần đâu, nhưng ở đời ai chả chủ quan. Có hôm sau cuộc ái ân, Trâm vừa mặc quần áo vào thì Đông về. Trâm không hề thấy ngựa. Cô bình thản bảo Đông. <cười> anh Đông, lâu quá chả thấy anh ghé sang uh, ăn bánh cuốn. Uh, bố mẹ em cứ hỏi thăm anh mãi. Uh, thứ bảy này anh ghé chơi nhé. Đông chưa kịp đáp thì Trần cười cười bảo. Nó đến vì em chứ bánh cuốn mẹ em chán dày như mo nang ăn chán bỏ mẹ. Từ ngày Trần có Trâm, Đông ít khi còn muốn đi chơi chung với Trần Mà chính Trần cũng chẳng còn tha thiết dù Đông đi nữa Dù hai đứa vẫn ở chung nhà Hai năm nay sống chung một nhà Hai đứa như hình với bóng Không rời nhau một bước Ngoài những vụ làm ăn chung Trần và Đông thường ghé quán pizza Hiệu cà phê Vua giảp hát Và thậm chí xuống phố tìm gái giải sầu Thành một cặp bài trùng Tưởng chẳng bao giờ tách rời được Bây giờ thì có bóng giai nhân chen vào giữa Mỗi khi Trần cập kẻ bên châm vào quán giải khát hay đi dạo phố, chẳng những đông đau nhói nhìn theo, mà bao nhiêu thanh niên khác cũng nén tiếng thở dài tiếc nuối. Ở nhà, đông trở nên trầm lặng hơn và hơi một tí là bắn gắt với Trần. Trần vốn là thằng phổi bò nên chả để ý, chả đặt câu hỏi tại sao dạo này thằng bạn mình đổi tích. Cho nên hễ đông gắt thì Trần lại gắt lớn hơn. Rốt cục rồi đông vẫn phải nhịn Đông thường đi lang thang một mình Tủi thân trách trời không cho châm Làm người yêu của Đông 3 tháng sau Một chiều Chúa Nhật Trần đi phố về hăm hở bảo Đông Mày chuẩn bị dọn ra Tìm chỗ nào ở tạm Cái châm nó sắp sang đây ở hẳn với tao Hay là mày sang ở với thằng Lũy Nó cũng mới thuê nhà riêng Đông chết điếng trong lòng Gã nghĩ ngay đến bà Thiết Mẹ châm Hiền lành chất phát Thường đánh giá con gái rất cao Bà sẽ ra sao khi con gái bà bỏ nhà đi theo Trần Đông tự an ổi rằng Nỗi đau của bà Thiết Chắc phải lớn gấp vạn lần nỗi buồn của Đông Đông không hiểu được châm Hay đúng hơn không hiểu được đàn bà, con gái Có lẽ họ thích những loại người hung bạo như Trần Chỉ vì họ tưởng lầm như thế là anh hùng Có khả năng che chở cho họ trong cuộc đời Một lần châm phôn cho Trần Nhưng chỉ có Đông ở nhà, Đông tò mò hỏi. Anh nghe nói em sắp sang ở đây với thằng Trần. Anh có lời chúc mừng. Trâm hồn nhiên đáp. Ủa, anh Đông đấy à? Vâng, chả là thế này. Em nhớn rồi mà bố mẹ em cổ lộ quá, cứ bắn sút à. cái lại một tiếng thì bảo là bất hiếu, bất dậy. Mẹ em thì dứt khoát là đòi mở thiệu ăn. Bắt em cứ ngồi tráng bánh cuốn á. Mà em nghĩ, chả nhẽ mình từ Việt Nam sang mà cứ ngồi cả ngày trong bếp đổ bánh cuốn. Em chán quá. Ờ, rồi nhân tiện, anh chở em về chung. Em dọn ra cho bố mẹ em đỡ ngứa mắt mà. Lời kể mộc mạc của Trâm làm Đông càng thấy mình ngu, đã bỏ lỡ cơ hội để châm lọt qua tay thằng chằn. Càng nghĩ Đông Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net